Trường 14, ông đây vui vẻ. Hôm nay, hứa tầm sinh xem xong hát cách nghịch biện thi đấu, ăn tối luôn gần đó, đi nhờ xe trở lại cư xá đã là 10 giờ đêm. Ban nhạc hát cách nghịch biện quả nhiên là tuyệt vời. Bình tĩnh mà xem xét, hứa tầm sinh đối với ban nhạc này, ấn tượng cũng không tệ lắm. Thành viên không giống các ban nhạc khác, tuổi trẻ cuồng loạn thành viên của bọn họ, phần lớn là sau 80 và 85, mặc dù đã không còn trẻ tuổi, Im lặng ít nói nhưng cũng rất dụng âm đối với âm nhạc. Một khi lên sân khấu, có thể phát ra sức mạnh rung động lòng người. Qua nhiều năm như vậy, luôn kiên trì rock and roll, không lay chuyển. Trong lòng hứa Tẩm Sinh, những người đàn ông này quả thực là quý ông làm nhạc thực thụ, cũng khó chết, bây giờ có thể trở thành ban nhạc cấp đại thần thành phố tương. Thậm chí, ban nhạc chiều mộ so với bọn họ cũng còn kém xa. Rất nhiều chi tiết, phong cách đáng để theo chân bọn họ học tập. Đêm đã khuya rồi, trong khu cư xá lúc này gần như không có người, thỉnh thoảng có xe đi qua. Hứa tầm xanh khép chặt áo khoác ngoài, dẫm dày cao gót, chuyện dãi đi. Đến nơi nào trang trọng, cô luôn phải ăn mặc tỉ mị. Đây là thói quen của cô, cũng là mẹ cô dạy bảo tu dưỡng. Ví dụ như hôm nay đi xem cuộc thi, ví dụ như lần trước, nhìn đi xem chiều mộ biểu diễn. Tuy nhiên cô không biết, bởi vì ngày thường cô luôn ăn mặc như tiên trên trời, cho nên vào lúc này, cho mắt người khác lộ ra quá mức trị trọng. Dễ đằng trước, sắp đến vườn nhà cô rồi, góc tường có đèn tường màu cam, dưới đèn đường có người đứng dựa vào tường, rất cao, dáng người cũng đẹp mắt, tóc hơi rủ xuống, che khuất bên mặt, chỉ lộ ra chóp mũi. Khuôn miệng đang hút thuốc, còn có bàn tay thon dài trắng nõn. Thế cho nên, hứa tầm sinh thoáng cái đã nhận ra anh. Hứa tầm sinh hơi sửng sốt, nghĩ không ra nguyên nhân anh ở đây lúc này. Hôm nay biểu diễn không quá thuận lợi ư. Không biết, cô chỉ xem qua tin tức, ban nhạc chiều mộ là nhóm đầu tiên tiến vào bán kết đấy. Có chuyện gì khác sao? Giảm giả cũng nghe thấy tiếng động, bỏ điếu thuốc xuống ngẩn đầu nhìn. Dưới đèn đường, hai người đối mặt trong chốc lát Hứa tầm sinh phát hiện Trên gương mặt thanh tú kia Ánh mắt rất lặng im Che dấu ánh sáng dáng vẻ dường như rất không vui Hứa tầm sinh đi qua Đứng lại, cách anh hai bước Lập tức ngửi thấy mùi rượu Cô cẩn thận quan sát dáng vẻ của anh Say rồi ư Xong lại cũng không giống lắm Người say nào lại có vẻ mặt trầm ổn như vậy Hứa tầm sinh Anh kẽ gọi, ừ, hứa tầm sinh đáp, sầm giã bỗng nhìn kẽ cười, cô là kẻ bịt bớm. Hứa tầm sinh không hiểu gì, nhìn ánh mắt anh lạnh lùng, không phải là đang nói đùa, cô thả nhiên hỏi, làm sao vậy? Anh lại quay đầu đi, xít một hơi thuốc lá, cúi đầu nhìn mặt đất. Buổi chiều, tại sao cô không tới, đã nói là tới rồi mà. Hứa tầm sinh lắp bắp kinh hãi, hoàn toàn không ngờ tới, anh vì chuyện này mà đến. Trong lòng cô có dòng nước ấm đang nhẹ nhàng chuyển động, khiến cô muốn cười. Cô đáp. Buổi chiều vốn có thể tới, nhưng mà buổi sáng, nhà học sinh tạm thời có việc không được tới, nhờ tôi trông hộ. Đến 2 giờ mới đi. Lúc tôi tới giáp hát, các anh đã sớm đi rồi. Sầm giã bỏ điều thuốc xuống thoáng cười, hứa tầm sinh không chắc, anh đang cười cái gì? Anh thâm trầm như là người già 40 tuổi Đột nhiên anh rơi cánh tay lên Đôi bàn tay dài dày Đặt lên cạnh tường bên mặt cô Tàn thuốc ném xuống mặt đất Anh dẫn tắt Khi thế vô cùng hung dữ Giọng nói lại vẫn khẳng khẳng im tai, Còn quyến rũ hơn so với khi cất tiếng hát Cô xem hát cách nhược biện biểu diễn Cô ủng hộ bọn họ Giống như không phải tiểu giã trước này luôn kiêu ngạo nói chuyện, giữa thần sinh gần như đã nghi ngờ người nói chuyện. Trong giọng nói, rõ ràng lộ ra cảm xúc bi thương. Hai người cách rất gần, cô cũng không quá để ý, dù sao cũng quen thân như vậy rồi. Cô lại nhìn kỹ anh vài lần, nhìn vào ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nghĩ thầm, anh thật sự say sao? Ừ, tôi dứt khoát chờ đến 6 giờ xem bọn họ biểu diễn. Hứa tầm xanh vẫn không nhanh công chậm đáp, sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt anh, trong đó có sự lạ lẫm mà lạnh băng. Tối nay, có lẽ vì xung quanh quá yên tĩnh, không có người quấy rầy cô dường như càng thấy sâu hơn, cô nói. Tôi cảm thấy, các anh nếu phát huy như bình thường cũng là ngang tài với bọn họ. Nếu anh với tư cách hát chính, bọc phát mạnh hơn, kéo theo toàn bộ ban nhạc, mà không chừng có thể thắng bọn họ. Động cô êm dịu, xâm giãn nghe được rõ ràng, và lúc này trong đầu dù có hồ đồ cũng hiểu rõ ý cô. Ý của cô là anh bỗng nhân nở nụ cười là nụ cười vui vẻ không kìm nén. Cô là vì chúng tôi mới đi xem bọn họ sao, xem bọn họ có phải là đối thủ của ông đây hay không. Trong lòng cô để ý là chúng tôi. Đây vốn là ý định ban đầu của hứa tầm xanh, nhưng đối với đôi mắt Trong nháy mắt thấp sáng như sao của anh, hứa tầm xanh chỉ cảm thấy buồn cười, lại có chút không được tự nhiên, nghiêng đầu ừ một tiếng. Vừa cúi đầu lại nhìn thấy chỗ anh đứng ở mấy màu thuốc lá, rõ ràng đợi đã lâu. Hứa tầm xanh khiết giật mình, cảm xúc mềm mại nào đó cứ như cát cuốn vào lòng bay lên, đó là một loại cảm giác rất mơ hồ, có chút nói không nên lời. Hứa tầm xanh vẫn còn sợ run, đột nhiên tay bị nắm chặt, mùi rượu và hơi lạnh trên người đàn ông lập tức tới gần. Anh đã hôn xuống. Động tác của sầm dã rất nhanh, thoáng chốc đã ôm eo cô, đặt cô ở trên tường. Ngọn đèn như tấm văn mỏng bao phủ tầm mắt của hứa tầm xanh, rồi sau đó là mái tóc tài của anh lướt qua mặt cô. Mặt anh vô cùng lạnh buốt, xem ra đã đợi lâu trong đêm lạnh. Toàn bộ đầu óc hứa tầm xanh như trong giấc mộng, Trong nháy mắt, anh đã thô lỗ cạnh mở môi cô, đầu lưỡi chạy vào. Vừa chạm vào cô, cơ thể anh hơi sẽ chiến động, vì thế ôm cô càng chặt hơn. Rõ ràng đã ý loạn tình mê, tay cũng đã bắt đầu sường xã, sờ loạn ở phía sau lưng cô, mang theo khát khao mang theo nhiệt tình, mang theo thành kính và trúc chắc. Lúc này, hứa tâm sinh làm sao có thể hiểu được tâm trạng của chàng thiếu niên khi say rượu. Tất cả đều mơ hồ. Mơ hồ rồi lại kiên định Đời người bắt đầu từ niềm vui khi thắng được trận thi đấu và sự tôn trọng Đối với tương lai khát vọng vô hạn Niềm vui khi biết được cô cũng không coi thường và vứt bỏ Còn có cảm giác cấm kỵ nào đó sắp phá vỡ Anh muốn làm càng chút gì đó Hiện tại làm với cô Qua vài giây hứa tâm sinh đã hoàn toàn tỉnh táo lại Chàng trai mất đi lý trí cướp ép, còn có bàn tay anh đang chạy sau lưng cô, bị sắc sụp, thiêu đốt, giống như bất cứ người đàn ông nào khác, cũng khiến cô sinh lòng thất vọng và chán ghét. Cô giúp sức liều mạng muốn đẩy anh, nhưng không đẩy được. Cơ thể của anh nặng nề. Với tầm sinh quyết bán rơi tay lên, chát một tiếng, đập vào mặt anh động tăng của sầm xã thoáng ngừng lại như một con thú vốn hưng phấn không kiềm chế được đột nhiên bị người đánh tỉnh mộng dừng lại anh ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt trống dũng bi thương kia khiến đáy lòng hứa tầm sinh thoáng rung động cô lại lùng đẩy anh ra sầm xã anh yên rồi à cô lùi về sau mấy bước anh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích vẫn là dáng vẻ cao vời ngày thường chỉ là ánh mắt mê man Sau đó, anh đột nhiên nở nụ cười, nhàn nhạt nói. Tôi hôn cô, vậy mà cô không vui. Hứa tầm xanh im lặng. Trong lòng có một ngọn lửa im ắng ủng lên. Cô đứng ở cửa vườn nhà mình, nhìn anh, nói rõ ràng. Sầm giã, anh coi tôi trở thành người nào rồi hả? Những người hâm mộ cuồng nhiệt vây quanh anh? Hay là đám con gái trong đám bọn anh, nhằn nhẵn bán theo anh? Cút. Anh cút cho tôi, đừng bao giờ tới nhà tôi nữa. Sòng dã đứng ở đó, không nói chuyện, vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cô. Một lát sau, như là kịp phản ứng cô nói gì đó. Ánh mắt anh buồn bã, bắt đầu từ từ cúi xuống, chỉ có mái tóc khách sàng bị gió thổi lay động. Mà với tính cách của hứa tầm sinh, tối nay là lần đầu tiên trong đời bị mất hết mặt mũi. Cả phòng tối đen lạnh như băng, cô yên tĩnh trong chốc lát bật đèn, bật lò sưởi, nhưng trong lòng tự như có ngọn lửa phô xanh tán loạn, vô cùng nôn nóng. Cô đứng yên một lát trong phòng, đi đến bên cửa sổ, khẽ vén rèm, nhìn thấy dưới đèn đường sáng người, chỗ góc dễ kia đã trống rỗng, sầm giả đi rồi. Sầm giả đã ngủ một giấc tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày hôm sau, anh cảm thấy toàn thân đau nhức, giống như nơi nào đã bị đụng qua. Sao mắt, phát hiện mình ngủ ở giường Triệu Đàm, bên trên truyền đến tiếng trò chơi điện thoại, anh xây người, Triệu Đàm phát hiện hỏi, tỉnh rồi, sầm dã xa đầu đau nhức, sao tôi lại ở chỗ này? Triệu Đàm xoay người xuống nở nụ cười, còn chưa hỏi cậu đấy, đêm qua uống rượu, ờ, một mình cậu chạy đi đâu, ông đây liều mạng đưa mấy người kia lên xe, một giờ đêm mới trở về, Phát hiện cậu nằm ở ven đường dưới nhà, sắp đông thành khối băng rồi, ông đây gần như tàn phế mới kéo được cậu về. Sầm giã chửi thề, hóa! Sao cậu lại ở đó? Triệu đàm hỏi. Sầm giã cố gắng suy nghĩ, lại phát hiện trong đầu trống sống, tức giận nói. Tớ nào biết? Triệu đàm nhìn anh nói. tôi nhớ được lúc ấy sắc mặt cậu nghiêm túc, mà kệ chúng tớ, từ tiền ăn đi luôn. Nhiệt tình như vậy, khẳng định đi làm chuyện gì xấu rồi. Bỗng nhìn nghĩ đến gì đó, vỗ bả vai sầm giã. Không phải là chạy đi tìm người làm một đêm đấy chứ, tôi thấy cậu cũng mệt lắm rồi. Sầm giã đẩy anh ta ra, nở nụ cười. Đi kết mỡ cậu, không thể nào, ông đây cho dù uống say cũng là giữ mình trong sạch đấy. Mặc dù nói vậy, Sâm Dã đứng trước phòng vệ sinh nhỏ hẹp đánh răng, nhìn khuôn mặt tràn đầy biệt mò trong cương, vẫn là nhớ không nổi, tối hôm qua sau khi rời tiện cơm đi đâu, rốt cuộc là đi đâu nhỉ, đã làm cái gì? Anh hoàn toàn không nghĩ ra, chỉ là mơ hồ có chút cảm giác không nỡ, luôn cảm thấy mình dường như đã làm ra chuyện gì đó. Tuy nhiên, anh vốn là người tiêu xái, nhớ không nổi thì thôi. Lại nghĩ tới, ngày hôm qua đã qua vòng lại, còn nhớ tới hứa tầm sinh không tới xem bọn họ, mà đi xem, hắc cách nghịch biến. Xong bây giờ ngẫm lại, không biết sao, rõ ràng cũng chả thấy tức giận, dù sao anh cũng không phải người đàn ông lòng dạ hẹp hòi. Hôm nay có lẽ mọi người đều đang ngủ, ngày mai hãy đi đến chỗ cô hứa, luyện tập một chút, chuẩn bị cuối tuần đi thi đồ bán kết. Triệu đàm nói. Không vấn đề. Sầm dạ đáp. Hai tay đặt trên bồn rửa mặt, nhìn mình trong cương, nói không rõ được nguyên nhân. Tâm trạng anh dần trở nên tốt. Rất nhiều chuyện, rõ ràng, mơ hồ, hiện tại, tương lai giống như đều ngập tràn hy vọng. Ngày mai lại đi đến chỗ cô hứa tấp luyện. Anh miễn cưỡng cười vui vẻ, sau đó huyết xáo vang dội. chương 15 Ông đây biết sai rồi. Ngày hôm sau, khi sầm giã vừa bước vào phòng làm việc hứa tầm xanh, vẫn không thấy có gì khác. Cô vẫn giống như thường ngày, im lặng ngồi trước bàn, một chiến trà nóng lượn lờ, làn váy động lòng người. Khi bọn họ đẩy cửa đi vào, cô bình thản gật đầu, không sống bình thường, sẽ hơi cười. Sầm giã nao nao, đó là một loại cảm giác kỳ lạ, không biết tại sao anh lại cảm thấy như vậy. Trương Tiên Giao tiến lên khoác lắc với cô, nói, ngày hôm qua lợi hạn như thế nào, còn hỏi cô tại sao không đi. Về mặt cô bình thản giải thích tạ lỗi, mọi người cũng đều không quá để ý. Chỉ có sầm dã cảm thấy, hôm nay cô có chỗ nào đó không đúng. Lời nói cử chỉ sắp nơi, đều như ngày thường, nhưng lại lộ ra sự khác biệt. Lông mày cô không cao lên, cô ngồi rất thẳng, ngón tay đặt lên dây đàn, lặng lẽ dùng sức, Cho nên gây ra vết đỏ Còn có Rõ ràng sáng nay cô không lau kỹ đàn Trên đó vẫn còn bụi Còn có cây cỏ vẫn chỉnh tề như mọi ngày bình thường Nhưng hôm nay Lại không theo quy tắc Anh gần như có thể tưởng tượng ra Sáng nay khi dọn dẹp Sáng về cô không yên lòng Xâm dã đi cuối cùng Nhìn chăm chăm cô Cô như không phát hiện Cũng không nhìn anh Đây là cái quái gì? Bình thường cô rất nhẹ bén, mỗi lần sầm giã không kiêng nể gì nhìn chằm chằm, cô gần như đều lập tức phát hiện. Ánh mắt như nước cũng sẽ lập tức trượt đến trên người anh, sau đó vô tình rời đi. Hôm nay lại như đường dây đứt đoạn, cô bỗng nhiên không thèm cho anh một ánh mắt. Lúc này, sầm giã vẫn chưa cảm nhận được cô cắt đứt quan hệ là nhằm vào một mình anh. Chỉ cảm thấy càng người cô có chỗ nào đó không ổn lắm Cô bị bất ức gì sao Trong đầu sầm giã Đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này Tạm thời đi theo mọi người xuống dưới Nhưng không đề cập tới Chỉ là lúc đi xuống bậc thang Ánh mắt anh dừng lại Chỉ cảm thấy cô ngồi trong ánh nắng Càng thêm thẳng tắt Vòng eo tinh tế như kéo thành một đường thẳng Không quay đầu nhìn anh Trong mắt chỉ có sự lạnh lùng Sầm giã im lặng đi xuống Thật ra đến sáng nay Tâm trạng hứa thầm sinh đã hoàn toàn bình tĩnh Cũng ném chuyện tối ngày hôm qua ra sau đầu Buổi sáng chuyên tâm dạy đàn Chỉ là đàn sai mấy âm Học sinh không phát hiện mà thôi Đến trưa Càng tới gần thời gian ban nhạc đến tập luyện Tâm trạng của cô dần dần chẳng tốt nữa Đánh vài khúc Mới cảm giác lấy lại được sự yên lặng Tự kiềm chế Lúc dầm dạ bước vào, cô đã quyết tâm sẽ không để ý đến anh. Tuy vậy, ánh mắt anh vẫn nganh ngang dừng ở trên người cô như vậy. Hứa tầm sinh không biết anh có ý gì. Sau khi làm chuyện như vậy, anh rõ ràng vẫn còn thể biến nhát, làm như không có chuyện gì. Cứ như vậy, không biết xấu hổ ư. Mà cô cũng cảm giác được, hôm qua trong lòng có chút cảm giác nôn nóng, giống như cỏ dại đang sống lại gì vậy càng thêm không muốn để ý tới anh. Đội bọn họ đều đi xuống dưới, hứa tầm xanh vốn định đọc sách, lật sách một lúc lâu, thừa nhận mình quả thực xem không vào. Trong đầu đều là đủ loại lên án đối với sầm rẽ. Cô lại đi rửa tay đánh đàn, một khúc đàn thanh tâm trở thành vạn mã, lao nhanh, giết không tha. Thở dài, dứt khoát đứng dậy, đắp phải lên đàn, kéo cửa, đi ra ngoài. Hứa tầm sinh đi năm sáu vòng trong cư xá, mới cảm giác tâm trạng bình tĩnh trở lại. Lúc đó đã là 3 giờ, ánh mắt trời vào đông ấm áp, chiếu lên người cũng ấm, nhưng vào lòng lại là lạnh lẽo. Cô đi trở về sân nhỏ của mình, đã thấy có người ngồi trong vườn, dáng về cao to, lại giống như đứa trẻ ngồi sổng trước sau hẹ, hai tay đặt lên đùi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hứa tầm sinh đứng lại không lên tiếng. Có khi thỉnh thoảng nhìn giống như hiện tại, nhìn xâm giã thật sự chỉ là một chàng trai vô cùng thuần khiết, khuôn mặt trắng nõn tóc đen mềm mại, ánh mắt trong sắt. Anh ngồi sụng ở đó trong mắt không biết đang nhìn gì chỉ như một đứa trẻ lạc đường so với đêm hôm đó tưởng chừng là hai người cũng không biết nghĩ tới điều gì khoái miệng của anh hơi vui vẻ rưỡi ra một ngón tay thật dài thoáng cười sau hẹ sau đó bắt đầu cuốn quanh trong tay mạnh mẽ kéo đứt vứt trên mặt đất bắt đầu nhổ cây thứ hai. Coi le anh thấy bóng dáng trên mặt đất kia thoáng cái vứt bỏ rau hẹ bị sát hại trong tay còn giấu đầu hở đuôi dùng chân dẫm mạnh. Sau đó như không có việc gì đứng dậy duỗi lưng một cái. Cô chạy đi đâu thế cả buổi không thấy bóng dáng đâu. Mặt hứa tầm sinh trầm xuống, không lưu tình chút nào, đi lướt qua bên cạnh anh, lạnh lùng nói. Không liên quan đến anh. Còn chưa nói hết, cánh tay đã bị anh bắt được. Hứa tầm sinh ngừng đầu, nhìn thấy đôi mắt trẻ con kia lại biến thành đôi mắt đàn ông, nhìn cô thật sâu. Tôi chọc giận gì cô rồi hả? Anh hỏi. Hứa tầm sinh nhất thời không biết phải trả lời thế nào, muốn tránh thoát đi. Nào biết, anh lại không buông ra Cô ngẩng đầu Có thể nhìn thấy góc tường hai người đứng Tối hôm qua Nhưng bây giờ, anh trở mặt không nhận nợ Hỏi cô rõ ràng Chốc giận gì cô Cương giận trong lòng lập tức muốn phát ra Trong đầu cô lại xuất hiện ý nghĩ Không thể tưởng tượng nổi Bởi vì cô thấy rõ ánh mắt của anh Trong đó Tất cả đều là sự bằng phẳng Kiêu ngạo và hoang mang Cô lạnh lùng nói Anh đã quên hết tất cả những chuyện đã làm đêm qua rồi sao? Lúc này, xâm dã thực sự hoang mang, anh khó xử suy nghĩ nói. Cho tôi nhắc nhiều đi, đêm hôm trước uống nhiều quá, tỉnh lại đã ở trong nhà rồi. Nói xong, rõ ràng còn nở nụ cười. Cô hứa, không phải tôi chạy đến chỗ cô đây chứ, chẳng lẽ tôi phụ trộm bắt nạt cô rồi. Anh vốn là vui đùa, hứa tầm xin nghe được trong lòng run lên. Tất cả cảm xúc bốc lên đầu, lại cũng không biết là đáng buồn hay là bất đắc dĩ. Đêm đó, anh khóc lóc âm sòm như vậy, thậm chí còn hung ác chuyên chế. Hôm nay, lại quên sạch không còn một mảnh. Hứa tầm xanh đến cùng vẫn là người khôn ngoan, im lặng trong chốc lát, lạnh nhạt nói. Bắt nạp tôi, anh dám sao? Anh chạy đến phương nhà tôi ném loạn đồ, còn ca hát nôn mửa. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng thấy người nào đáng kết như vậy. Sẩm xã lập tức đã hiểu, hóa ra là có chuyện như vậy. Khó chết triệu đàm nói, không biết đêm hôm trước anh chạy đi đâu. Chính mình vậy mà đã làm ra chuyện mất mặt như thế. Anh sờ mũi, lại nhìn về hứa tầm sinh, vân đạm phong kinh, về mặt rõ ràng là tức giận đến đỏ lên, lại cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn không buông cánh tay ra, thất giọng nói. Vậy cô đừng nóng giận, xin lỗi, vì sao tôi cũng không dám nữa. Ngay cả hứa tầm sinh cũng không ý thức được chung nào xâm giã đã bắt đầu dùng lại ngữ khí này để nói chuyện với cô. Là từ khi mới quen không lâu hay là buổi tối kia, anh thay cô ăn hộ một xiên thịt đáng kết, cũng là thất giọng nói như vậy. Thả vào bát tôi. Hay là khoảng thời gian anh không có tiền ăn cơm, cô luôn quăng cho anh ăn mà anh miễn cưỡng nhận lấy bắt đầu. Tuy vậy, sẵn ra không rõ, thái độ của anh như vậy sẽ khiến cô, bất cứ cô gái nào cũng cảm thấy khó xử đấy. Anh vừa xin khoan dung, cô đã mềm lòng rồi, nhưng vẫn không nén được cơn tức, dù sao cô cũng bị tổn thất nặng. Vì vậy, cô rút cánh tay mình về, rút lại một câu. Tạm thời, tôi không muốn nói chuyện với anh. Nói xong, cô đi vào nhà. Xuân dã đứng trong sân một lát, hai tay đút vào trong túi quần, ngửa mặt lên phơi nắng. Không biết sao, tâm trạng không hề tệ chút nào, vẫn nở nụ cười, cũng đi vào trong nhà. Hứa tầm xanh quả nhiên canh phòng tử thủ nghiêm ngặt, đi vào phòng ngủ, không đứng ở trong phòng khách. Sầm giã cố ý ngâm nga bài hát Biết rõ là cô sẽ nghe thấy Rồi sau đó anh đi xuống dưới Tâm tình lại nhẹ nhàng thoải mái Mọi người đang nghỉ ngơi Thấy anh xuống Huy Tử nói Sao đi lâu như vậy Con tưởng rằng cậu sẽ đi chơi rồi Sầm giã nói Tôi đi tản bộ không được sao Trương tiên giao hỏi Thuốc lá đâu Lúc này sầm giã vừa nhớ tới Vừa rồi lấy cấu đi mua thuốc Sừng sớt một chút, nửa nụ cười nói, thạch, quên rồi. Mọi người mắng ầm lên, xâm giã thờ ư không thèm để ý, duy chỉ có chương tiên giao nhìn anh vài lần, nói, làm khỉ gì mà mua thuốc lá cũng quên. Xâm giã không đáp. Chương 16 Sầm giã vốn tưởng rằng, người thành thục ổn trọng, vân đạm phong tinh, hào phóng, còn có chút ngốc nứt như hứa tầm sinh, sẽ chỉ tức giận trong chốc lát mà thôi. Ai ngờ mấy ngày trôi qua, cô vẫn không để ý tới anh. Hóa ra cô là người như vậy, khi tức giận sẽ khiến người ta ăn đủ, sầm giã nghĩ. Ví dụ như, mỗi lần ban nhạc đến luyện tập, hứa tầm sinh sẽ bắt chuyện với mọi người, nhưng ánh mắt sẽ vô cùng chuẩn xác bỏ qua một mình anh. Nếu như mọi người nói chuyện, anh xin vào một câu với cô, vì mặt cô vẫn như núi, hờ hững, làm như là không nghe thấy. Cô vẫn sẽ thường xuyên chuẩn bị đồ ăn vặt, đồ uống cho ban nhạc. Đồ ăn vặt thỉnh thoảng sẩm dã vẫn có thể ăn thừa của mọi người, nhưng đồ uống biến thành chỉ có bốn cốc. Mỗi lần đến lượt anh, đừng nói là cà phê, ngay cả nước ô mai và sữa bò cũng không có. Còn có mấy hôm gọi hứa tầm sinh cùng đi ăn cơm, cô đều không đi. Trương Thiên Giao đưa về đoán kết cho hứa tầm sinh, người ta còn trả lại, dịu dàng nói. Gần đây không có thời gian tới hiện trường, sẽ ủng hộ bọn họ trên tinh thần. Khiến cho Trương Thiên Giao ảo não buồn tình đầy cõi lòng. Thời gian dần trôi, tất cả mọi người nhìn ra sự tức giật của hứa tầm sinh là nhầm vào một người. Hôm nay khi uống bia ăn đủ nướng, triệu đàm đã sầm dã một cái. Này, cậu chồng gì cô hứa rồi hả? Tôi cũng đã nhìn ra, cô ấy vừa nhìn thấy cậu, mặt từ như tắm gió xuân biến thành khối băng. Những người khác nhìn sầm dã, Trương tiên giao uống một hớp rượu, cười cười chờ đợi. Sầm dã nói, tôi nào biết được. Cắt! Mọi người đều không tin, nói cô hứa cũng không phải là vô cớ mà thù hận người khác, chỉ vào mục tiêu oán hận, nếu tiểu giã không nói, sẽ không mang theo anh đến phòng huấn luyện, miễn cho ảnh hưởng đến phúc lợi của cô hứa. Sẵn giã bật cười, suốt cuộc nói, cô ấy nói tôi uống say, đi đến nhà cô ấy ném loạn đồ, nôn ra, vậy thì thế nào? Ông đây nhất định là quá hưng phấn, nên theo thói quen chạy đến phòng tập luyện nha. Lời còn chưa dứt, mọi người đã đánh lạc đầu anh. Má, khó chiếc cô hứa tức giận như vậy, cô ấy thích sạch sẽ như vậy. Cậu đến nhà cô ấy quậy phá, lại còn dám nói ra. Cậu buồn, cũng phải cố mà nhịn, nhà vệ sinh của người ta còn sạch hơn giường cậu đấy. Tất cả mọi người đều đã hiểu rồi, Trương Thiên Dao cũng cười ha ha, đẩy vai anh nói. Má, nhà người phụ nữ của ông đây cũng dám làm loạn. Sớm biết như vậy, tôi đã chỉnh cậu. Sầm giã trở thành biên ngắm của mọi người, biến nhác ngồi trong kế, sáng vẻ còn rất hưởng thụ. Tuy vậy, nghĩ đến đã qua mấy ngày rồi, hứa tầm xanh vẫn không còn chào đón anh. Tuy nhiên, mỗi lần thấy sáng về lãnh đạo của cô, anh rất muốn cười. Nhưng nghĩ kỹ, dường như trong lòng cũng có chút bực bội, có chút không nỡ. Không biết, tiểu tử cậu phải nhận lộ với câu hứa. Huy tự nói, triệu Đàm cũng nói, đúng vậy, người ta là phụ nữ, quan tâm chúng ta như vậy, cậu còn dám xúc phạm vậy rồng. Chuyện này, tiểu giả cậu phải chịu trách nhiệm. Sầm gia bưng bia lên, ngậm một ngục uống cạn. Tôi chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, cụ thể muốn chịu trách nhiệm như thế nào, trong lòng sầm gia cũng không rõ. Mọi người ra những chủ ý kia, anh đều cảm thấy không đáng tin cậy. Cái gì mà mời cô ăn bữa cơm? Sầm giã nghĩ tới nghĩ lui Hứa tầm sinh là người lễ nghi chu toàn Làm không tốt Còn phải đền hóa đơn Nhưng cô chỉ là Không để ý tới mũi sầm giã thôi Hay hoặc là Bảo sầm giã lại đi nhận lỗi với cô Nhưng sầm giã Cũng là người không muốn mất mặt mũi Nghĩ thầm khuôn mặt ông đây Không phải để cho phụ nữ đánh nhiều lần Không làm Nói cả buổi cũng không ra được biện pháp nào Về sau mọi người uống rượu, quên bén luôn chuyện này. Sầm dã thật ra là không quên. Đêm nay uống rượu xong về đến nhà, anh nằm ở trên giường không ngừng suy nghĩ. Đối với một cô gái như hứa tầm xanh, phải làm bế nào mới khiến cho cô vui vẻ. Mỗi ngày hứa tầm xanh sinh, sinh hoạt theo quy luật, buổi sáng 6 giờ giấc thức giấc, thức, sửa mặt, ăn sáng, rồi sau đó quét dọn phòng, ra ngoài đi bộ mấy phòng dậy học buổi sáng hoặc là làm chuyện của mình sáng sớm ngày nọ chưa đến bảy giờ cô đẩy cửa ra trời vừa mới sáng vẫn còn hơi âm u cô giật mình phát hiện nền bên trên cửa hiên chẳng biết lúc nào đã bật chiếu vào trong vườn sáng trưng một mảnh nhìn kỹ lại lá dụng trong sân đã được quét sạch hành lang gỗ còn được người không biết dùng nước vội qua hay là lau qua ướt súng một mảnh vẫn còn hơi lạnh vào buổi sáng Tuy nhiên, làm cũng không quá gọn gàng nước đóng quá nhiều, nhưng hiển nhiên là vừa mới hoàn thành. Trên hàng rào gỗ thậm chí còn treo một dây đèn màu đỏ, lập lè lé lên, khiến cô xích chút nữa cho rằng đi nhầm sân. Một người từ góc sân đi tới vỗ tay, mới sáng sớm khiến hứa tầm sinh sợ tới mức cả người chuyến động. Anh đứng dưới ánh đèn, nhếch miệng nở nụ cười. Đã quét dọn sân, ngay cả hàng rào cũng đã lau qua, cá vàng trong hồ, tôi cũng cho ăn hộ cô rồi. Hứa tầm xanh không biết sẵn ra đến từ khi nào, nhưng mà trên đầu đã dính một tầng xương lạnh, cười thân thiện, là đang kể công với cô, nhưng ánh mắt trong veo. Hứa tầm xanh dù lạnh lùng, cũng bị người này làm cho tan thể rồi. Thật ra mấy ngày nay, cô cũng không dắt anh nữa rồi, thì là không bỏ đồng mặt mũi xuống không ngờ anh thật sự bỏ được mặt mũi nghiêm túc mạo hiểm giá lạnh đến làm việc chuộc tội ư? cô hỏi. anh không lạnh sao? anh đút hai tay vào trong túi áo hơi đáng thương đáp lạnh chưa? Hứa Tần Sinh quay người vào nhà cũng không nói chuyện mở cửa ra giữ cửa cho anh. anh vô cùng tự nhiên thức thời đi theo. Hứa Tần Sinh bật máy sưởi lại đi tuôn nước trong phòng im ắng, anh tự động tự giác đứng trước lò sưởi làm ấm tay. Hứa Tam San nhìn chằm chằm vào ấm nước trên bếp ca, tiếng ùng ùng vang lên. Cô hỏi, anh không cần như vậy. Sầm giả đáp, tôi không làm như vậy thì chỉ có thể làm công sân hạng hai ở chỗ cô thôi. Bản mợ nó rất bất ước đó, ông đây không phải người gặp người thích sao? Hứa đầm xanh không nhịn được cười, cô không quay đầu lại, nhưng có thể cảm giác được, xâm giã thấy được cô cười, vì vậy giọng anh cũng tăng thêm vài phần. Được rồi, cô hứa cũng đã cười rồi, vậy là không tức giận nữa rồi. Tôi can đoan, sau này khi uống say, không bao giờ đến chỗ cô nữa. Tuyệt đối, sẽ không gây thêm phiền tái cho cô, được không? Hứa đầm xanh gặt đầu, cô định bắt ấm nước xuống, một bóng người đã dành trước, nói... Gót luôn sao? Ừ Anh bắc ấm nước xuống Học theo dáng vẻ bình thường của cô rót và ấm trà Rồi đổ ra hai chén Anh bưng một ly Rõ ràng cũng làm ra hình ra ráng tầm sinh tùy anh làm Sau đó hai người bưng trà ngồi ở bàn Đều im lặng uống trà Buổi tối chủ nhật thi đậu bán kết Đến nghe tôi hát nhé Anh nói Giới tầm sinh vẫn chưa trả lời Anh đã nói thêm Đừng từ chối, cô đã tha thứ cho tôi, phải làm gì đó thể hiện chứ. Tha thứ cho người, con phải thể hiện ơ. Anh đừng nụ khề. Nó là đương nhiên, nếu không thì mấy cái tên kia lại bắt tôi đến trước mặt cô chịu đòn nhận tôi. Dù sao tôi cũng là hát chính, linh hồn của ban nhạc, cho chút mặt mũi đi. Hứa tầm xanh nghe anh nói trong lòng ấm áp, cuối cùng mỉm cười, khẽ gật đầu. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, hai người nhìn thẳng vào nhau, nhìn thấy ánh sáng nhạt chiếu vào mắt nhau, lại không hẹn mà cùng nhau nhanh chóng rời đi. Hứa tầm sinh cầm ly trà nóng, trông thấy ngoài cửa sổ đã hoàn toàn sáng lên, những đèn màu kia chẳng biết đã tắt từ lúc nào, tàu nhà vô cùng yên tĩnh. Còn sầm dã cúi đầu, nhìn xuống dưới đất, mong ra hai người đều rất yên tĩnh, cũng rất tầm thường, cũng không biết như thế nào. Anh lại thất thần, hứa tầm sinh hỏi, anh răng nhức đèn kia làm gì? Sầm giá thở ơ đáp, sắp bước sang năm mới rồi, răng một chút, chẳng lẽ học sinh của cô không thích sao? Hứa tầm sinh nghĩ thầm, có lẽ bọn chúng sẽ thích đấy. Sầm giá đột nhiên lại hỏi, cô cảm thấy chúng tôi có thể giành chức quán quân thành phố Tương không? Anh hỏi rất đột ngột, hứa tầm sinh im lặng trong chốc lát. Trong phòng lập tức vô cùng yên tĩnh, cô đáp, có thể. Sầm giã thoáng chút nửa nụ cười, lại nhìn vào mắt cô, bỏ ly trà xuống nói, đi đây, hứa tầm sinh, chủ nhật ông đây sẽ đại khai sát giới cho cô xem. Chưa 17. bảo bối đừng cháy Thật ra hứa tầm sinh chưa từng gặp chàng trai nào giống như sầm giã. Nói anh còn trẻ không hiểu chuyện, càng ngày sáng về đội trời đạp đất. Tuy nhiên, hứa Tâm xanh cũng nhận dần dần quan sát ra anh là nòng cốt của ban nhạc. Triệu Đàm là bạn đại học anh mang theo từ Đông Bắc tới. Nếu không tin anh, người thành thật như Triệu Đàm sao oh, chịu đi xa hương chứ? Trương Tiên Giao cũng là người bạn anh quen ở thành phố Tương. Huy Tử là tay chống anh quen khi dán quảng cáo ở quán bar gọi đến. Viêu dân Trương Hải là người già nhất, giao thiệp rộng ở thành phố Tương. Ban nhạc chiều mộ cần anh ta. Cứa tầm suy nhìn ra được, cho dù rất nhiều phương diện, giảm ra không hợp với Trương Hải, nhưng anh có thể nhịn được, có thể im lặng khéo đưa đẩy. Vì vậy mới khiến ban nhạc đi được vững vàng. Thậm chí có danh tiếng ở thành phố Tương. Trước mặt người khác anh luôn là dáng phải lạnh lùng đến cực điểm Kể cả khi biểu diễn trên sân khấu Nhiều lời khen ngợi hơn nữa Cũng chỉ khiến anh nhìn bằng nửa con mắt Sáng về ông đây trời sinh Đã là ngôi sao Khi ở cùng đám anh em Anh hiện ra vài phần tính trẻ con Thích nói trên vào chọc cười Cũng thích khoác lác Giống như những chàng trai khác Vừa trượt búa vừa đáng yêu Còn khi ở cùng với cô ư Hứa tầm sinh cảm thấy là nhìn không thấu người đàn ông này, anh ơi cần bí, dịu dàng, liều lĩnh, còn có chút nguy hiểm khiến cho người ta không thể khinh thường. Tuy nhiên mỗi lần khi anh biến nhắc nói với cô, cũng như đứa bé, nhưng trong đôi mắt đêm kịp kia, phải ẩn chứa linh hồn như thế nào mới có thể viết ra những lời ca êm ta như vậy, mới có thể hát ra sự toàn bộ vui vẻ, sầu bi của một chàng trai mới ngoài hai mươi. Hứa tầm sinh là người làm theo phép tắc Cô sẽ bởi vì hờn sối sầm giã Không đồng ý bọn trương thiên giao đi xem bán kết Thực sự Cũng sẽ bởi vì tầm giã Cười nói một câu Ông đây đại sát tứ phương cho cô xem Mà hoàn toàn bị khơi màu thích thú Vì anh mà chấp nhận bị ảnh hưởng Vì vậy tối hôm đó Cô ăn mặc trình tề Đi xem thi đấu ở nhà hát Thuộc đại học nào đó của thành phố Tương quan sát tình hình chiến đấu của bọn sầm rã Dưới bầu trời có hạt mưa nhỏ, bởi vì tối nay ở đây diễn ra thi đấu bán kết, dù ban nhà chiều mộ không quá nổi tiếng, nhưng bên ngoài sân khấu cũng có kha khá người. hứa tầm sinh men theo dòng người xếp hàng đi vào trong. Trong lúc đó, còn có một sinh viên nam hỏi cô, có phải là người trong trường? Cô chỉ cười không đáp. Đi vào mới phát hiện, vé bọn họ cho cô còn tương đối gần phía trước. Tuy nhiên ngoài các sinh viên đại học, còn có một ít là người hâm mộ. Hứa tầm sinh phát hiện, ban nhạc chiều mộ cũng đã có người hâm mộ rồi. Mười mấy nữ sinh tư biển chiều mộ, tiểu giã, phong cách ăn mặc vô cùng đáng yêu. Các cô ấy vô cùng náo nhiệt, ngồi phía trước hứa tầm xanh, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người đây. Ngoài ra, còn có một số người ăn mặc theo phong cách underground, nước có nam có. Có vẻ đều là những người quen đang thảo luận xem ban nhạc nào có thể chiến thắng. Hứa tầm sinh đã nhiều lần nghe được cái tên triều mộ. Trận đấu đã bắt đầu. Tuy nói chỉ là bán kết khu vực thành phố Tương lại còn tiến hành trong nhà hát trường học. Nhưng bố trí sân bãi, hiện trường âm nhạc, hiệu quả rõ ràng là không tồi, Tinh tế, đơn giản, hiệu suất cao. Có thể thấy được Bên tổ chức thật sự bỏ ra sức lực rất lớn, xôn hết sức lực làm thật tốt tiết mục lần này. Thi đấu bán kết, cũng chọn dùng cách tính tổng điểm của ban giám khảo. Ban giám khảo sẽ tổng hợp cân nhắc biểu diễn trên sân khấu, ca khúc gốc, phản ứng của khán giả, các phương tiện biểu diễn, tiến hành chứng điểm. Phải đợi tất cả các ban nhạc biểu diễn xong mới biết được ban nhạc chiều mộ có thể lọt vào top 10 hay không. Còn phải xem ở vị trí thứ bao nhiêu trong top 10. Hai ban nhạc đầu tiên biểu diễn đối với hứa tầm xanh thì biểu hiện quá bình thường, có lẽ bầu không khí, không đủ nhiệt liệt. Cây bass vừa lên biểu diễn ở hiện trường sân nhà cũng rất điên cuồng khiến toàn bộ mọi người đều hết luôn theo. Tuy nhiên, sau đó cái gì cũng đều không có. Không có giai điệu êm tai, cũng không có ca khúc nhập tâm. Ban nhạc như vậy chỉ coi là tàn tàn Đến ban nhạc thứ hai Đã khiến khán giả hiểu rõ Cũng chỉ thường thôi Đều thiếu thứ quan trọng nhất Rồi sau đó Là đến lượt ban nhạc chiều mộ Lên sân khấu rồi Phía trước hứa tầm xanh vang lên tiếng hết điên cuồng Tiểu xã, tiểu xã. Không riêng vì những cô gái kia hét lên Mấy đôi nam nữ bên cạnh hứa tầm xanh Cũng lấy tay làn loa cổ vũ Điều giã cố lên, ban nhạc chiều mộ cố lên. Điều này không chỉ khiến cho khán giả toàn hiện trường ké mắt, ngay cả ban giám khảo cũng trâu đầu ghé tay. Bọn họ lên sân khấu rồi. Dưới ánh đèn, trên sân cấu, khuôn mặt trở nên mơ hồ. Cách xa như vậy nhưng bọn họ đều là một đám đàn ông thanh tú. Có lẽ bây giờ, đám con gái trời sinh mỗi người đều là thích khuôn mặt bề ngoài của bọn họ, đôi ông trời sủng ái cũng được công nhận. Hứa tầm sinh đã nghe thấy, sau lưng có mấy cô gái đang thảo luận. Wow, đây là ban nhạc nào thế, hát chính đẹp trai quá. Đẹp trai thật, con rất cao, và đẹp nhất trong đám người đó. Hôm nay tiểu sã mặc bộ âu phục hơi cũ bên trong là áo sơ mi đen, mái tóc dài mềm mại dưới ánh đèn, toàn thân đẹp trai tràn ngập hoài cổ. Tuy mấy người trương tiên dao cũng chỉ ăn mặc quần áo bình thường, nhưng đều có những chi tiết hoài cổ. ví dụ như trương tiên giáo thắt chiếc nơ nhỏ, trương hải mặc áo sơ mi đen, triệu đàn mặc áo sơ mi quần kẻ caro, huy tử mặc áo chi lê, khiến cho cả ban nhạc tuổi trẻ mang theo sự lãng mạn lại thêm chút hoài cổ. Tiểu xã cầm lấy microphone, dưới sân khấu lập tức có cô gái hét lên. Có lẽ anh cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như vậy, khóe môi bỗng nhiên khẽ cong, nở nụ cười. Vào lúc đó, hứa tầng sinh nhìn thấy, anh nhìn về phía mình. Đương nhiên, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên bà thôi, bởi vì anh đều dùng ánh mắt thẳng nhiên như vậy, nhìn xung quanh. Ban nhạc biểu diễn là một ca khúc cũ đã tập ở chỗ cô, giai điệu không tệ cũng có chút mãnh liệt và hôm nay hát ca khúc này ổn thỏa mà phù hợp nhưng mà hứa tầm xinh không ngờ tới lúc phần dã tầm microphone bỗng nhiên lại khé cười bộ dáng kia khiến cô cảm thấy quen thuộc trong chốc lát dường như không còn là ca sĩ lạnh lùng trên sân khấu kia mà là chàng trai hơi nghịch ngợp ôn hòa tập luyện ở chỗ cô rồi sau đó anh tất tiếng nói ngày hôm qua trong đêm đi dọc cửa sổ nhà em Em vẫn cúi đầu, xinh hờn rỗi. Hứa tầm sinh hơi bất ngờ, anh viết thêm ca từ. Xin lỗi, đã đánh vỡ đôi giày thủy tinh của em. Sorry, đã làm vấy bẩn váy bò của em. Hứa tầm sinh không nghĩ tới, có lẽ những người hâm mộ ở đây cũng vậy. Sần giã còn có thể hát ngực ngợm vui vẻ như vậy. Anh không còn là chàng ca sĩ lệch lùng ngông cuồng kia cũng không biết nghĩ đến gì đó, cho dù khuôn mặt vẫn là lạnh lùng, nhưng trên đầu lông mày tràn đầy sự dịu dàng, mang theo chút vô lại uất ức và dịu dàng sâu xa. Em là cô bé lọ lên trời xinh, sương mù dày đặc cũng không che khuất được nụ cười em, khiến cho anh ngẩng đầu thấy trăng sáng chiếu sông núi, cúi đầu thấy lợn sống lăn tăn quấn quanh ngực. Em là cô bé lọ lên trong bụng. Bầu trời tối qua cũng không giấu được ánh sáng của em Anh muốn làm thời gian dừng lại Cầu xin em, đừng chạy Bảo bối, đừng chạy chương 18 Bảo bối, đừng chạy Hứa tầm xanh đột nhiên cảm thấy Trong lỗ tai như có dây cung nhẹ nhàng Thoáng bắn một phát Cô vặn chai nước, nhấp một ngụm Phát hiện gương mặt mình hơi nóng lên Cô nghĩ có lẽ trong nhà hát Nhiệt độ quá nóng Lại không có thông gió Một tư tưởng nhỏ Rõ ràng cũng làm cho chiều mụ Càng hát càng hai Mấy chàng trai bắt đầu nhảy Nói thực đây vẫn là lần đầu tiên Hứa tầm xanh nhìn thấy sầm giã Ở trên sân khấu chính thức Có sáng vẻ như một chàng trai trẻ Hát rất vui vẻ Nhảy cũng rất say mê Tuy bọn họ cũng không phải vũ công chuyên nghiệp Động tác cũng rất tùy hứng Nhưng hết lần này tới lần khác lại tạo ra sức hút với người khác. Quả nhiên xung quanh đều bị cuốn hút, bắt đầu vỗ tay theo tiết tấu của bọn họ. Ngay cả giám khảo hàng ghế trước cũng gật đầu, tôi thể nhẹ nhàng lắc lư theo giai điệu. Có lẽ đây cũng là lần duy nhất tâm tâm sinh ngồi im, nhưng không hiểu sao tim không ngừng xương động, cẩn thận nghe, bình luận. Cô nghĩ tuy còn chưa đủ nhưng có lẽ lọt vào vòng trong thì không là vấn đề rồi. một ca khúc kết thúc, tất cả bừng tỉnh khỏi giấc mộng. sầm dã dừng lại bước lên lắc lư, xuân đan kia ta lại thả micro lại lên giá, giọng nói trầm thấp. chúng tôi là ban nhạc chiều mộ. dưới sân khấu vang lên tiếng hoan hô giống như kinh thiên động địa. tất cả các chàng trai đều nở nụ cười, sầm dã cũng cười xấu xa vì vậy khiến hàng phía trước càng ra sức hoan hô, làm cho ban giám khảo phải hất tay với khán giả, hiện trường mới trở lại bình thường. Mấy người trên sân khấu đứng thẳng, ban giám khảo bắt đầu nhận xét. Một người nói: khi tôi nghe được ban nhạc chiều mộ lựa chọn ca khúc này, rất kích thích, rất rock and roll. Không nghĩ tới còn có thể hát được theo phong cách ca gia thế này. Nói rõ, đây là một ban nhạc có phong cách đa dạng không thể kiềm chế. Tôi rất vui mừng. Khán giả vỗ tay ầm ầm. Người khác nói, Hoàn hảo, tôi xem cho các cậu, tôi hy vọng các cậu sẽ đạt giải quán quân ở thành phố Tương, tiến vào chung kết cả nước. Cho dù là mấy người sầm xã, cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, tiếng vỗ tay của khán giả càng nhiệt liệt. Người thứ ba hắng rộng một cái nói, quả thực biểu hiện rất tốt nhưng tẩm thận lắng nghe cả bên nhạc vẫn còn có chút không hài hòa. Anh ta còn chưa nói xong xâm ra khẽ gật đầu mấy người khác đều ngừng cười hứa tầm suy nghĩ hiển nhiên chính bọn họ cũng đã rõ. Ban giám khảo nhìn về phía trương hải keyboard có mấy sai điệu phức tạp tiếp tấu rõ ràng hơi nhanh sau đó bass cũng suýt nữa bị kéo nhanh theo cũng may hát chính không bị loạn guitar cũng không loạn tay chống biểu hiện trong quy củ cho nên cả ban nhạc biểu diễn không bị lán các cậu vốn có thể biểu hiện rất tốt hy vọng vòng tiếp theo các cậu có thể mang tới trạng thái tốt nhất nhưng tôi vẫn muốn nói hôm nay nhìn đến đây biểu hiện của các cậu vẫn là tốt nhất thậm chí có thể là tốt nhất đêm nay cố gắng lên dưới sân khấu yên tĩnh trong chốc lát lúc này mới lại hoan hô nhóm đàn ông đều chăm chú khẽ gặt đầu Cảm ơn ban giám khảo rồi đi xuống sân khấu Hứa tầm sinh nghe mấy ban nhạc phía sau Cũng chỉ tàn tàn đúng như lời ban giám khảo Cho dù chiều mộ có chút thiết điểm Nhưng trận bán kết hôm nay Không có ai biểu hiện xuất sắc hơn họ Tới gần ban nhạc cuối Hứa tầm sinh đi toilet Xong chẳng muốn trở về nữa Đi ra khỏi nhà hát luôn Nhà hát ở gần cửa nam trường học Lúc này đến đốt sáng trưng. Có không ít người, phần lớn là các ban nhạc đi ra, còn có người hâm mộ của họ, vui vẻ thôi. Hứa tầm xanh vô thức nhìn qua thêm mấy lần trong đám người, chỉ sợ không tìm được ban nhạc chiều mộ, cũng không cách nào chúc mừng bọn họ, vậy đành thôi. Vừa đi vài bước tới chạm xe buýt, trượt ngay xa xa có người gọi. Hứa tầm xanh, cô quay đầu lại. Trong tiếng xe cô ẩm ý, nhìn thấy bóng người từ trong đám người đi tới không phải sầm dã thì là ai? hai người cách một khoảng khoảng hai chục mét, anh đã cười âu phục, mặc áo lông màu đen đội mũ lộ ra gương mặt trắng như tuyết, dường như đang nhìn cô cười. hứa tần sinh cũng khẽ cười đứng lại muốn đợi anh tới nói chuyện. ai biết bên cạnh bỗng nhiên có người hâm mộ phát hiện ra anh hồ lên tiểu dã tiểu dã mấy cô gái dưới biển không biết xuất hiện từ nơi nào vây quanh anh. Hứa tâm xanh nhìn thấy anh, um, gần như không biết làm thế nào cho phải. Sau đó, mấy cô gái lôi kéo anh chụp ảnh. Hai cô gái đứng bên cạnh anh, về mặt rõ ràng rất kích động. Bên cạnh cũng có không ít người, cũng cười vây xem. Hai cô gái khóc lên cánh tay anh, đầu cũng tựa vào vai anh, không chút nào rụt rè. Hứa tầm xanh nhìn thấy sắc mặt anh lạnh lùng, rút tay ra, còn lui về sau một bước nhỏ, khiến hai cô gái không thể dựa vào nữa. Cũng không biết anh nói câu gì, các cô gái sững sờ, tất cả đều thấp giọng xấu hổ, giống như cũng không mất lòng vì hành động của anh. Ngược lại, còn cảm thấy bị trêu chọc. Rồi sau đó, anh vô nhiên mình nhìn về phía cô, chỉ là đèn flash sáng lên lại cách hơi xa, hứa tầm sinh đã không rõ ánh mắt của anh. Lập tức lại có đám người hâm mộ khác vây quanh, cô không nhìn thấy anh nữa rồi. Hứa tầm sinh cười. Lúc này xe buýt của cô cũng đã tiến Cô lấy thẻ ra Không nhanh không trượt lên xe Lúc này bỗng nhiên có bóng người đi theo cô Nhanh chóng chui lên xe Hứa tầm sinh không nghĩ tới Là Trương Thiên Giao Anh ta bám một tay lên lan can Nhìn qua cô Cười rất sâu Đôi mắt rất sáng Hứa tầm sinh hỏi Sao một mình anh lại đi ra đây Trương Thiên Giao đi theo cô đến chỗ ngồi Tôi đưa cô về nhà Hứa tầm sinh không lên tiếng ngồi xuống, anh ta ngồi vị trí sau cô, tay khoác lên chỗ tựa nhìn cô. Cuối cùng, hứa tầm sinh vẫn quay đầu nói ra, hôm nay, chúc mừng. Còn phải cảm ơn cô đã cho chúng tôi mượn nhạc cụ tốt như vậy, anh ta nói. Hứa tầm sinh từ chối ý kiến mỉm cười, quay đầu đi nói, anh không cần đưa tôi về. Trường tiền giáo tất nhiên đã sớm bán được cô sẽ có phản ứng như vậy, dáng về không sao cả, nói. Quá muộn, tôi lo lắng, cứ đưa cô về đến nhà, đến cửa đi. Nếu không cô gặp phải người xấu, thì làm sao bây giờ? Hứa tầm sinh không nói gì nữa. Một lát sau, anh ta lại nhỏ giọng Này, cô có nghe được ban giám khảo nói không? Coi như tôi và tiểu xã biểu hiện ổn nhất, xuất sắc nhất đấy. Hứa tầm xanh nhìn ra ngoài cửa sổ, có ánh sáng trong cảnh ban đêm, cũng không biết như thế nào, mỉm cười đáp. Ừ, đúng vậy. Biểu hiện của ban nhạc chiều mộ ở vòng này vô cùng phù hợp với mong muốn của hứa tầm xanh. Tổng điểm đứng thứ 2, nằm trong top 10, đã là thành tích rất giỏi rồi. Thế cho nên chiều hôm sau, khi bọn họ đến tổng phòng tập luyện, mỗi người đều hăng hái, mặt mày xóm lạc. Hứa tầm xanh vẫn chỉ thả nhiên, đánh đàn, xem sách nghe bọn họ khoác láp, pha trà cho bọn họ uống. Cô và sẵn giã làm hòa rồi, tất nhiên sẽ không bày ra sắc mặt cho anh xem nữa. Sẵn giã từ trong tay cô, lấy đi một ly trà, nụ cười ấm áp. Này, nghe được ca từ của tôi không vậy? Ừ. Cảm ơn cô chuyến tranh lạnh cho tôi linh cảm... Anh lười biến thấp giọng nói, không có người nào khác nghe thấy. Chương 19 Hello keyboard Hứa tầm sinh kẽ mình cười, cũng chả quan tâm quá nhiều, linh cảm mà thôi. Cô quay người đi châm trà cho người khác. trương tiên gia vẫn như cũ, xa xa ngóng nhìn cô, thỉnh thoảng nói vài lời với cô. Tuy vậy gần đây hứa tầm sinh vẫn cảm thấy... Ánh mắt anh ta nhìn mình hình như có gì đó khác, lại khó có thể nói ra miệng. Hứa tầm xanh đương nhiên sẽ không chủ động tìm hiểu. Anh ta tấn công, cô sẽ từ chối. Anh ta cũng không ngu ngốc, biết rõ hết hy vọng chỉ là vấn đề thời gian, chấm dứt cuộc trò chơi tình cảm này của anh ta. Hứa tầm xanh cũng chú ý tới, hôm nay Trương Hải chưa tới. Trận đấu hôm đó, biểu hiện của anh ta... Còn có lời nhận xét của ban giám khảo khiến cho người già nhất như anh ta mất mặt. Hơn nữa, hứa tầm sinh cảm thấy Trương Hải cũng không phải là người khiêm tốn. Anh ta có thể trở thành uy hiếp hay là tai họa ngầm của ban nhạc hay không? Cô cũng nghe thấy sầm xã hỏi Huy Tử. Anh Hải vẫn không nghe máy sao? Huy Tử đáp, có lẽ lại đi phóng túng với em gái nào rồi, dù sao vừa thắng trận đấu mà. Không sao, để tôi gọi cho chú anh ấy. Triệu đàm nói, hôm qua anh Hải còn bảo, sẽ cố gắng hơn mà, dù sao anh ấy cũng nhẫn nhịn lâu rồi, muốn giành chức quán quân khu vực. Vì vậy mọi người đều cười, dường như cảm thấy, Trương Hải chỉ cần có phần tâm này, vắng mặt cũng không sao, dù sao cũng không phải là chuyện lớn gì. Hứa tầm sinh cũng không biết bọn họ đang nói gì, làm sao lại nói đến muốn cô mời ăn cơm. Huy tử dường như còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, đề nghị. Cô hứa, chúng tôi biểu hiện tốt như vậy, cô không nên thưởng sao? Đời cô lấy lại tinh thần, mấy người đàn ông đã gật đầu phụ họa. Ngay cả triệu đàm, vốn hiền hậu đều cười nói. Cô hứa cũng tặng cho chúng tôi nhiều Oreo như vậy rồi. Hiện tại điểm của chúng tôi đã đứng thứ 2, tiến vào top 10. Học sinh biểu hiện tốt như vậy, cô giáo không thể thờ ơ chứ. Sầm dã nói Đi, không nói nhiều nữa Tối hôm nay cô mời chúng tôi ăn cơm đi Hứa tầm sinh liếc anh Từ lúc nào Thì anh trở thành người phát ngôn của cô rồi hả Trương thiên giao tựa ở Bên cửa sổ, thản niên nói Được rồi các cậu Đừng ép cô ấy nữa Mấy người đàn ông lập tức Muốn ồn ào, hứa tầm sinh đã quyết đoán Mở miệng Được, các anh chọn chỗ đi Bọn họ không ngừng hoan hô Hứa tầm sinh nhịn không được cũng cười, sơ túi tiền không tính là nhiều, mời bọn họ ăn một bữa ngon, vẫn là đủ khả năng đấy. Chỉ là Sầm giã gửi cho hứa tầm sinh một cửa hàng lẩu tự phục vụ ở gần đó, 89 tệ một người. Hứa tầm sinh suy nghĩ một chút, cảm thấy Sầm giã còn rất biết cân nhắc thay cô. Đối với mấy người bụng giống như không đáy này, ăn tự phục vụ càng tiết kiệm tiền hơn. Lúc hứa tầm xanh đến, ánh đèn sực rỡ mới lên, trong tiệm lẩu đã ngồi không ít người, tất cả đều là hơi nóng bốc lên sông vào mũi. Hứa tầm xanh vốn muốn bao một phòng, tốn thêm chút chi phí cũng không sao. Ai ngờ, mấy chàng trai bảo không có thói quen này, sớm đã chiếm đóng bàn giữa bắt, bắt nhất, thấy cô ngoác tay. Hứa tầm xanh tới đây. Một cô gái như hứa tầm xanh ngồi xuống bàn với bốn cái đàn ông cao lớn, thần thái vẫn thong dong, lại nhã nhặn. Bên tay trái cô là Xuân Giã, bên tay phải là Trương Thiên Giao. Triệu Đàm và Huy Tử thì ngồi đối diện cô. Bọn họ vẫn còn có rất kiên nhẫn, đợi cô đến mới đi lấy đồ ăn. Hứa tầm xanh mỉm cười, nói với bọn họ, đi đi, tôi ở đây trông chó. Mấy người đều đã đói bụng, sớm kìm nén thông nổi, tự mình đi vơ vét. Tầm dã là người cuối cùng đi, nói với cô, này, có muốn tôi lấy chút gì đó cho cô không? Hứa tầm xanh ngẩng đầu nhìn anh nói, cảm ơn, không cần, tự tôi đi lấy được. Vậy cô uống gì? Anh hỏi, giữa lông mày có thêm chút vui vẻ. Hứa tầm xanh biết ngay anh cười gì, cũng mỉm cười gật đầu nói, vậy lấy cho tôi chai bia đi. Ừ. Anh đút tay vào túi quần đi, không quá chết nói giống như những người khác. Hứa tầm xanh đợi một lát, giật mình nhìn thấy huy tử, vô cùng có kỹ xảo, dùng hai tay bưng ít nhất 10 đĩa thịt trở lại. Anh ta hất cầm. Cô hứa mau đi lấy đồ đi, tôi ăn chút thịt lót dạ đã. Hứa tầm xanh gật đầu, vẫn cảm thấy vừa buồn cười, vừa đáng yêu. Chuyện dãi đi đến khu tự phục vụ, lấy bát đũa, bắt đầu chuyện dãi chọn. Cô cũng lấy một ít thịt kiểu Aga lại thêm ít sò, khoai tây, đủ các loại, rồi sau đó đến trước cửa sổ, lấy miếng cá hồi. Đột nhiên nghe được, bên người có người nói, tôi còn tưởng rằng cô ăn chay cơ. Hứa tầm xanh quay đầu, nhìn thấy sầm xã, bưng hai tia đầy ngập, bàn tay thon tài vô cùng vững vàng. Áo lông đã cởi ra, chỉ mặc áo phông màu xám và quần jean, vô cùng đơn giản dáng cao gầy, ánh mắt tràn đầy ánh sáng Hứa tầm xanh quay sang đáp Tôi cũng không phải ni cô Anh lập tức nói ra Ừ, chơi đàn cổ, uống trà, khắc dấu, trồng rau Sao cô không thể làm ni cô thời đại mới chứ Hứa tầm xanh không nhịn được cười. Lúc này bên cửa sổ đã đưa ra một đĩa cá hồi Xâm giã dịch đổ ra một chút Cầm cá hồi hộ cô Sau đó nói Thương lượng với cô chuyện này Giọng anh đứng đắn, hứa tầm sinh đứng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Anh bỏ đồ trong tay xuống bàn bên cạnh, cũng nhận lấy đồ trong tay cô đặt xuống, đứng trước cửa sổ đang bốc hơi nước. Khuôn mặt trở nên bình tĩnh, chăm chú, nhìn chăm chăm cô. Tôi muốn hỏi lại lần nữa, cô có thể chơi keyboard cho ban nhạc tôi hay không? Hứa tầm sinh im lặng. Trong lúc nhất thời, cô nghĩ tới rất nhiều. Nghĩ tới anh lần trước cợt nhạm mời, còn có sau khi bị cô từ chối, anh lạnh lùng bỏ lại câu kia. Không có tí sức lực nào. Cũng nghĩ đến biểu hiện ngày hôm đó của Trương Hải. Thật ra có rất nhiều chuyện, cô tin tưởng cho tới nay, tiểu giá đều hiểu. Nhưng anh biết, cái gì nên nói ra miệng, cái gì không thể. Trừ khi ảnh hưởng đến tương lai của ban nhạc, anh mới tự mình suy nghĩ và lựa chọn. Ví dụ như hiện tại, khi Trương Hải không có ở đây, những người khác không biết đưa ra lời mời với cô. Còn đối với hứa tâm sinh mà nói, lúc này từ chối anh khó khăn hơn rất nhiều so với lần trước. Hơn nữa, người kiêu ngạo như anh, trên đời này, ai có thể nhận được lời mời lần thứ hai, sau đó còn từ chối anh tiếp. Vì vậy hứa tâm sinh suy nghĩ, quyết định dùng phương pháp quen thuộc, bí quyết nằm ở chữ, kéo dài. Chẳng dã thấy đôi lông mày thanh thú của cô hơi chìm xuống, dường như vô cùng cân nhắc. Rồi sau đó cô ngước mắt, nụ cười dường như không chia vào đâu được. Trong veo mà xinh đẹp, giống như trong ca từ của anh, luôn có ánh sáng dịu dàng. Cô nói, Tiểu dã, tôi thực sự chưa từng suy nghĩ đến chuyện gia nhập ban nhạc. Anh cũng biết đấy, tôi không thích lên sân khấu biểu diễn, bị người chú ý. Nhưng mà tôi biết rõ anh đang lo lắng điều gì, cũng biết anh muốn gì. Với tư cách là bạn bè, tôi chắc chắn ủng hộ các anh. Anh để cho tôi suy nghĩ thật kỹ, tôi sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục.